sau những ngày cuồng nhiệt cùng đội tuyển vn tôi mệt nhài trên giường hết ngày chủ nhật tối đến buồn chân buồn tay thôi thì lách cách xách xe chạy lên phố nhâm nhi cốc cà phê hưởng cái không khí những ngày cận tết đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê đến mười giờ đêm thấy thật sự buồn và cô đơn đang định đứng dậy đi về chùm chăn tiếp thì đứng hình ba mươi giây nhìn thấy bóng hình thân quen em ấy cũng ngồi yên trên xe nhìn mình rồi hai đứa nở nụ cười chào nhau tôi em đi đâu đấy em bạn đang đọc truyện sách tại trang w e b h d l o v e xyz em vừa đi ra chỗ con bạn về vào đây mua cốc sinh tố cho mẹ thế là hai đứa lại ngồi xuống hàn huyên đủ mọi chuyện chúng tôi đã chia tay được hai năm trong hai năm ấy em đã yêu một người khác và họ chuẩn bị làm đám cưới vào cuối năm nay tôi mừng vì em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng cũng cảm thấy buồn vì khi xưa đã đánh mất em những kỷ niệm mùa về khi hai đứa ngồi cạnh nhau làm gió đông đã lạnh bàn tay lại còn buốt tâm hồn tôi dạo này còn hay đi uống rượu nữa không em t h ì thoảng thôi anh người yêu em nói chửi hoài à tôi thế có phiền đi làm vài ly c h o ấ m người không em ok cũng được anh tôi đứng dậy tính tiền rồi cùng em hai đứa hai xe phi ra rượu mực hồ đào chắc cái này ai ở hải phòng c ũ n g biết tôi chọn đúng cái quán mà ngày xưa chúng tôi hay ngồi có lẽ bà chủ quán vẫn nhớ chúng tôi nên cất tiếng lâu rồi mới thấy hai em vào quán chị nhỉ tôi mỉm cười gật đầu rồi quay đi chúng tôi chọn một chỗ kín gió gọi vài chai rượu với con mực ngồi nhâm nhi mười hai rưỡi đêm khi rượu hết vài chai đồ ăn đã cạn thì cũng là lúc em dựa vào tôi và chúng tôi lại như một đôi đang yêu nhau thật sự tôi gửi nhờ xe của em ở quán đưa em lên xe tôi tôi anh chở em về nhé em đêm nay muốn được ôm anh như ngày xưa được không tôi im lặng vít tay ga chạy nhanh đến một nhà nghỉ thật đẹp vì nói thật là lúc đó cũng lạnh vê lờ ra rồi bước vào phòng chúng tôi lao vào nhau như hai con thú đói mồi vần nhau tả tơi đến gần sáng mới ôm nhau ngủ một giấc sáng dậy tôi mới để ý một điều quả thật em đã xinh đẹp và sexy hơn xưa rất rất nhiều nhưng hối tiếc nữa thì em cũng đâu còn là của tôi gần trưa khi đã tỉnh hẳn ngủ tôi trả phòng và gọi cho em một chiếc taxi để em đi lấy xe còn tôi thì ra về trong cảm xúc lẫn lộn quả thật hải phòng lạnh nhưng càng buốt hơn vì đứng bên cạnh không còn là bóng hình ấy